các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net cho cô ấy cười dễ sửa trong lòng anh thầm mắng cô một tiếng chỉ là không nói ra miệng sự hiến tử này thật to gan lại dám đối xử với anh như vậy email thật sao được anh sẽ email cho cô nhìn từng lá từng lá thư được gửi vào hộp mail nhìn tiêu đề của những lá thư mỗi một lá thư như mũi dao đâm và tim của dương hiến tử đau nhói trở về trở về lập tức trở về Giống như đoán ra cô nhất định sẽ không để ý đến thư của anh Anh muốn cho cô biết Mỗi một tiêu đề của lá thư là ý anh muốn nói với cô Dương Yến Tử nhắm mắt lại Cố gắng lấy lại bình tĩnh Không muốn mình bị anh làm cho rung động lần nữa Nhưng tim cô một lần nữa lại không kìm chế được Cứ nhảy tình địch theo mỗi chữ trên tiêu đề Mà lá thư anh gửi tới Tại sao không buông tha cô Cô đã chủ động né tránh Cố gắng không để cho mình quan tâm đến Không muốn lưu luyến đến đoạn tình cảm này nữa Cũng đã ép mình đến mức này Thế nhưng anh lại không buông tay Công việc nên làm cũng đã làm Nên lùi bước cô cũng đã lùi Anh cứ muốn tiến lên Cô chỉ có thể không ngừng lùi về phía sau Cũng đã nhiều ngày trôi qua Khi cô ra bản thảo anh vẫn không chịu lùi bước Cô không hiểu anh còn tìm cô làm gì Nhìn hộp thư không ngừng có thư vào Dương ý tử cắn môi Không biết nên làm sao mới đúng Đúng lúc này tiêu đề thư có thay đổi Lòng cô vừa run vừa sợ Cho anh một lý do ngày điện thoại ngày điện thoại Dương Yến Tử khẽ cắn môi, biết mình vội vàng bỏ đi. Có phải hay không? Đây chính là nguyên nhân anh không ngừng đuổi theo cô. Trồng cằm, cô nhắm mắt, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Không dám nghe điện thoại của anh, bởi vì ý chí của cô không đủ kiên định. Nhưng tình huống trước mắt xem ra, nếu cô tiếp tục trốn tránh, anh cũng sẽ không buồn tha cho cô. Làm thế nào cô nên làm sao đây? Ngay lúc này, âm thanh quen thuộc của chủ điện thoại vang lên. Nhìn chầm chầm tên trên màn hình Tim cô muốn nhảy ra khỏi lòng ngực Xem ra không nghe không giải quyết được Cô nên dũng cảm một chút Nhất Hít một hơi thật sâu Cô nghe điện thoại Nhấn phím côn Dương Yến Tử một câu cũng không dám nói Chỉ là thật vất vả mới tìm được cô Lương Nhậm Tuyền cũng không nguyện ý giữ im lặng Đáng chết Em rút cuộc đang làm cái gì Lương Nhậm Tuyền giống to vào điện thoại Hồ hấp kịch lịch của anh làm lộ ra sự nóng này Dương Nguyễn Tử đầu dây bên kia nhíu mày Nhắm mắt, lỗ tai như muốn điếc Không nói một câu lìm biến mất Nhà cũng không về, điện thoại cũng không nghe Em có tôi là gián độc mạnh thú là ăn ra đòi nợ sao Nói xong, Lương Nhậm Tuyền mới ý thức Mình đang phát tiết cơn giận Dương Nguyễn Tử vẫn giữ im lặng Cũng bởi cô không biết nên giải thích thế nào Không nhận điện thoại vì cô chuột dạ, Không dám về nhà vì cô không dám đối mặt với anh Đây tất cả đều là vấn đề của cô Cô còn có thể nói gì được nữa Trong lòng cô rất khinh bỉ mình, khinh thương mình không có tiền đồ, ghét mình yếu mềm, rồi lại không có năng lực. Nói chuyện đi, Dương Yến Tử đang nói chuyện với em đấy. Lương Nhậm Tuyền tức giận kêu tên cô, dùng tức giận che giấu sự nhớ thương trong lòng mình. Nhưng điện thoại, đầu dây bên kia trước sau trầm mặc, giúp cuộc cũng làm Lương Nhậm Tuyền tỉnh táo. Biết mình hơi quá, hù dọa cô sợ sẽ cúp điện thoại, anh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói. Sao rồi? Lương Nhậm Tuyền thở dài. Tại sao lại không nói chuyện? Dương Yến Tử vẫn không nói một câu Nhưng nghe giọng của anh Ngực cô lên sông lên một trận chua Ép đến nước mắt cô chỉ là muốn mạng sương mù Lương Nhậm Tuyên từ đầu đến cuối Không nghe được giọng nói của cô Trong lòng bắt đầu sợ hãi Thái độ anh lập tức mềm nhũn trước này chưa từng thấy Lúc này anh chỉ muốn nghe được giọng của cô Cô không nói một câu đã bỏ đi Anh giận muốn chết Nhưng hiện tại một câu cô cũng không nói Thế nhưng anh lại sợ hãi Mặc dù chưa bao giờ nghĩ sẽ thừa nhận Nhưng anh không thể không nói Đáng chết, anh sợ cô Thế nào, sao lại không nói một câu nào Lương Nhậm Tuyền ngửa đầu ra phía sau Cảm giác bất lực hoàn toàn Xâm chiếm lấy anh Anh thừa nhận, cô bỏ đi làm cho anh luồng cú tay chân Tôi cần yên tĩnh một chút Dương ý tư thở dài Nặn ra một câu nói Yên tĩnh Lương Nhậm Tuyền không hiểu cô có cái gì cần yên tĩnh Cô cần yên tĩnh nhưng anh thì đang vọng buồn chết. Dương Ấn Tử lại thở dài, sau đó lại tiếp tục trầm mặc. Lương Nhật Tuyền cầm điện thoại, lần đầu tiên cảm giác có miệng nhưng không thể nói thành lời, muốn nói nhưng lại không biết phải bày tỏ như thế nào. Quen biết cô nhiều năm, cô lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, dù là lúc vì anh làm việc thèm giờ hay khi hoàn thành công việc cũng chưa từng có nửa câu oán than với anh. Nhưng hôm nay, trong niệm hạ thời gian không tới một phút, thế nhưng anh nghe được luôn là tiếng thở dài của cô tới bây giờ anh chưa bao giờ để muộn phiền tức giận đặt ở trong lòng nhưng khi người tử rời khỏi đi anh không còn là chính mình nữa có phải sau khi yêu một người tất cả thói quen sẽ bắt đầu thay đổi hay không lương nhận tiền trùng cầm trong lòng cảm thấy trồng rộng. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net